Nếu mà vào tay mình thì lại chuốc thêm ẩn oán. Chỉ bằng để kết thúc như thế có phải là vui vẻ hơn không? Nghiêm Tiếu Thiên nghe thế thế cũng phải lấy làm ngạc nhiên. Vì những lời lẽ ấy sao lại có thể nói ra từ cửa miệng của một người dân quê cạch được? Lão ta đưa mắt chăm chú nhìn sở vân. Nhưng từ quần áo cho đến nước da và cơ bắp của sở vân đều khiến cho hắn không thể nghi ngờ vào đâu được. Nên là hắn đành cười nói Anh bạn! Ngươi đã từng đi học à? Ờ, có học qua mấy năm ở trường làng. Bây giờ có thể cầm bút vẽ loang hoàng đôi chút. hành bạn, ta thì thường tuyến khoai vắt. Ngươi thì triều tử kim bạt. Đã từng phát hiện một đường dây khác. Có lão hợp hay không? Cổ yển là hắn không để cho sở vân kịp suy nghĩ. Đã tuôn ra một chàng những cầu những chữ mà giới giang hồ thường dùng. Nói xong lão ta dương mắt nhìn sở vân, chăm chú quan sát. Mặc dù nghiêm tiếu thiên lão luyện giang hồ vô cùng rào hoạt, đã dùng những từ ngữ nhập môn để kiểm tra chàng ngư dân nọ có phải xuất thân từ võ lâm hay không. Nhưng lão ta đã thất vọng. Sở vân vốn xuất thân từ trốn giang hồ, nhưng mới 20 tuổi đã bị cuộc đời vùi dập, gây cho chàng biết bao nhiêu là đau khổ, nên chàng đã biết cảnh giác với đời không kém. Sở vân cười nói, lão huynh xin đừng giận, tiểu đệ không hiểu được những từ ngữ đó, hoặc là giả lão huynh muốn kiểm tra trình độ học vấn của tại hạ. nếu vậy, e rằng lão huynh phải thất vọng một hồi. nghiêm tiếu Thiên lại cảm thấy mơ hồ, chẳng những thế, linh tính của hắn nhận thấy ngôn ngữ của sở vân không phải là bình thường, mặt khác âm điệu có phần cải biến, khiến hắn có phần thất vọng. ngay lúc đấy, sở vân đã thi lễ rồi nói, lão huynh. Đa tạ người đã cho phép Tài Hạ được xem một trận đấu hiếm có trong đời. Bản thân Tài Hạ từ bé đã có một thần hình to lớn khỏe mạnh. Hơn nữa, lại cực kỳ hâm mộ những nhân vật võ lầm danh tiếng. Anh bạn, nếu như người không giống như là dự kiến của ta, thì người quả là một người thông minh. Như không thì chính ta là một kẻ điên rồ. Xin phép chia tay ở đây. Chắc là sau này Tiểu Đại còn có dịp gặp được Lão Huỳnh. Xin Lão Huỳnh cho phép Nghiêm cứu thiên Trần nghĩ đến một chuyện Vội nói Ở khoản đá Ta đồng ý cho người đứng một bên để mà xem trận đấu Sau đó sẽ chia cho người một ít hòa hồng Việc đó ta không thể thất tín Hào tâm của Lão Huỳnh Tiểu đệ xin tâm lãnh là đủ rồi Lão Huỳnh muốn tài hạ đứng lên Để mà được mở rộng tầm mắt Dụng ý đó của Lão Huỳnh Cũng là tùy hứng mở thổi Còn tại Hạ trả thu hoạch được gì Nên là phần hoa hồng có thể miễn được Có khi nào Lão Huynh lại muốn Cái vật mà trên thực tế chẳng bao giờ Đến tay mình hay không Anh bạn trẻ Cứ như là thông minh chừng ấy Thì chuyện này cũng chẳng quan hệ gì Bây giờ Hãy cho ta biết một sự thật Đó là người định đi về đâu Thì cá bắt được cũng khá là nhiều rồi Muốn đi đây đó Khắp cả Sơn Hạ để mà hào hoài thêm Ờ không được sao Mặc dù ngay từ cái nhìn đầu tiên Cô Yểm La Hán đã thấy Ở người ngư dân trai trẻ này Có điều gì đó khác thường Và qua lối đối đáp của chàng trai trẻ ấy Lão ta bỗng thấy có cảm tình Muốn được gần gũi chàng ta Vì sao vậy Lão ta còn không hiểu nổi Mà chỉ dựa vào kinh nghiệm của bản thân Rằng đó là duyên Hiểu duyên thiên lý năng tượng ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng. Sau một hồi ngẫm nghĩ trầm ngầm, nghiêm tiếu thiên nói. À, này anh bạn trẻ, có bằng lòng đồng hành với ta một chặng đường hay không? Thể theo ý thích của người, ngắm sông ngắm núi cũng làm cho con người đa tỉnh thêm đấy. Lão Huỳnh, người không coi khinh tài hạ thân phận hèn kém, đầu óc si xìa. Cô Yến la hắn nghe thấy thế thì đưa tay vỗ mạnh lên vai sở vân, cười nói. Anh bạn trẻ, đừng nói nữa. <cười> bản thân ta, nếu như mà đem so với người, thì hơn người ở cái gì nào? Ờ, chúng ta đi thôi. Lấy không được thúy Phật, nhưng mà lại kết giao được với một người bạn. Kể ra cái mất còn nhỏ hơn cái được đấy. Sở vân sách bao lên, phổi bụi bám trên quần áo cười nói. Nào, Lão huynh. Vậy thì cung kính bất như là tùng mạnh. Thế là hai người sánh vai nhau đi cười cười nói nói vui vẻ lên đường. Đến chiều tối thì họ đến thành Long Khẩu. Hai người tìm đến khách sạn lớn nhất thuê một gian phòng tốt nhất nghỉ ngơi. Cô Yến là hắn chẳng mang gì theo mình. Nên là nhìn cái túi da dê to tướng của sở vân. Lão ta tươi cười nói. Anh bạn trẻ. Lão Phùa rất là ngại chuyện lích kích lội thùi. Đi đâu cũng hay tay khổng là tiện nhất. Đỡ phải uh, tay sách nạnh mạng. Cũng phải. Nhưng mà quần áo và tiền bạc thì không thể không mang theo. Oh, đó là kinh nghiệm của người còn hẹp cạn đấy. Cứ như uh, lão phù đầy, bốn mùa xuân hạ thu đông cũng chỉ ăn mặc như thế này. Còn uh, tiền bạc ừ. Thế gian này rộng lớn vô cùng. Ở nơi nào mà chẳng có. Chỉ cần ta cao hứng... Thì dù cho quan giả, mại phủ Muốn gì được nấy Mà chẳng có gì phiền phức đâu Thế tức là đi ăn cắp à Sao lại thế được Ta mà thèm làm mấy cái trò mạt hạng đấy ừ Ờ nói thật nha Ta chỉ cần hạ thủ Thì cứ đường đường hoàng hoàng gặp chủ nhân yêu cầu Cần bao nhiêu tùy họ định đoạt Sau chủ nhân những nơi ấy Lại nghe lời của người quá vậy đến nào họ không biết cầu cứu quan quân hay sao? Gọi quan quân tới thì có tác dụng gì? Và lại hắn có dám gọi hay không? Lão Huỳnh, tuyên cơm và trọ nhà hôm nay có để trả không nào? Cổ Yến là hắn lấy trong dây lưng ra một ít bạc vụn, cười nói. Thế đây không phải là bạc à? Chỉ có một tí thế này thì làm sao mà đủ dùng? Đại hạ cũng còn có mấy lượng bạc mang theo đây. Cất đi! người quanh năm đánh cá mới được chừng đó, đâu bằng một lần xài sang của ta. Ta không thể dùng đồng tiền cực nhọc ấy của người một cách phí phạm được. Trên đời này, mạnh được yếu thua, yếu phải sợ mạnh, khinh nghèo trọng giàu. Những đồng tiền giờ bẩn của chúng, ta cứ lấy mà dùng, chứ có gì mà phải tị hiền. Nói xong, nghiêm tiếu thiên gọi tiểu nhị dọn lên một bàn thức ăn ngon nhất của khách sạn. Tên tiểu nhị đưa đôi mắt chuột nhìn khắp gian phòng, rồi nhìn hành lý mang theo của hai người bọn họ như là thể đánh túi tiền của hai người này vậy. Trong khi ấy, thì vẫn cứ dạ dạ vâng vâng luôn mồm, mà sắc mặt lộ vẻ lo âu. Biết rõ thái độ của tên tiểu nhị, Cổ Yển La Hán trưởng mắt nói. Thế nào? Ờ, ta thấy người có vẻ do dự. Mẹ kiếp! Có phải người sợ hai chúng ta ăn không hết một mâm đồ ăn ở trên bàn này hay sao? Chớ có coi quần áo người ta đang mặc mà đánh giá con người. Ở nhà chúng ta, chỉ cần mở cửa là vàng bạc tuôn ra hàng đống. Nghe rõ chưa? Mau lên, mau dọn thức ăn thức uống thương hạng cho ta. Mau lên nha Tên tiểu nhị bị cổ hiền la hán quát trò tái mặt, vội vã chạy đi. Còn lão ta thì ngồi xuống chiếc ghế tựa lớn ở bên cạnh chiếc bàn, đưa lưới liếm mùi. Cười khà khà nói Thôi, ờ, cứ ăn uống vui vẻ đi Đã lâu rồi, ta chưa được ăn uống như thế này đấy Sở vân và nghiêm tiểu thiên ngồi hai bên một chiếc bàn lớn đầy ắp thức ăn Toàn là các món sơn hào hải vị Nhìn các món rượu thịt ê hề năm sáu người ăn không xòe Tên tiểu nhị kinh ngạc lầm bầm Hai người này, chắc là bá vương phạn đây Uống xong một ly hoàng tiểu, sở vân định nói gì Đã thấy Cổ Yến La Hán miệng đang nhai ngon lành một cái đùi gà, dùng đùi hát vàng. "Cô em dẫu không lên giường là vì có ta." Ngụm rượu uống xuống lại sặc lên. Sở Vân nhịn cười không nổi, ho sặc sụa, kéo vai Nghiêm Tiếu Thiên gào lên. "Lão huynh, lão huynh đừng hát nữa, Đại hạ sặc chết đây này." Cổ Yến La Hán trừng mắt hỏi. "Sao lại không chịu được? Vì ta hát quá hay." Hoặc giả ta hát quá dở ừ. Lão Huỳnh, võ công của người làm người ta phải bái phục. Nhưng ở đây sở, sở cái gì? Lúc mà lên đường, người giới thiệu tên cho ta rồi. Ờ, sao ta lại không gọi đúng được ấy nhỉ? Là sở phi. Vì muốn giấu hành tùng, nên là sở vân bịa đặt ra một cái tên giả Anh bạn sở phi bả thấy có tên là cô Yển Sơn thuộc Sơn Tây. Ta hát ai cũng khèn hay, sao người lại không chịu được. Người phải chăm chú nghe mới hiểu hết cái hay của nó. Ở nào ngồi yên nhá, để ta hát lại thật chậm rãi cho người thưởng thức. À, cô em dâu không lên giường là vì có ta. Tiếng hát cất lên nghe như là tiếng lợn bị chọc tiết, đinh tai nhức óc. Sở vân phải cố gắng lắm mới nhịn được đành ngồi chịu đựng. Thử khách trong phòng người nào người nấy cười nghiêng ngả, Có người chịu không xiết phải chạy vội ra ngoài hòa sọc sụa nôn ẹ cả ra sàn nhà. Bỗng lúc đó có một hán tử mặt ngựa tuổi trạc tứ tuần đứng bật dậy gào to. câm mồm lại, cái đồ chết tiệt cút mẹ mày ra ngoài kia đi. Người quấy dậy thế này không sợ làm mất mặt tổ tiền của người sao. Lúc ấy trong phòng im phăng phắc. Ngay cả Nghiêm Tiếu Thiên cũng thôi hát. Ông ta không hề tỏ ra giận dữ, nhìn Sở Vân cười, rồi quay đầu lại nói: "Này, người anh em mặt ngựa kia, ta hát một đêm có quan hệ gì tới người? mà người buông lời xúc phạm nặng nề đến ta. người phải chịu hình phạt về tội ấy đấy." Người mặt ngựa ngửa mặt cười ha hả nói: "Ta là độc tâm xà Phạm Tử Văn, nghĩ mãi không ra kẻ ấy là ai." Mà lại dám đòi xử phạt phạm đại gia cử chứ? Ờ này, người anh em mặt ngựa, cần phải biết rằng, cơm đầy thì dễ ăn, lời thừa thì khó nói. Lúc này nói chuyện với người là ta, nói không được thì phải thử theo cách khác vậy. Mặc dù là buông lời tuyên chiến, nhưng thái độ của cổ Yến La Hán vẫn ôn hòa, tươi vui như là nói chuyện cùng bạn bè. Trong khi đó thì Phạm Tử Văn đã không còn nhẫn nại nổi, tung chân đá chiếc ghế tựa cao ngay trước mặt bàn bắn đi nơi khác, miệng gầm lên giữ tợn. Hai đại hắn hung dữ ngồi gần đấy cũng đứng dậy, bước tới đứng hai bên của Phạm Tử Văn. Lần đầu tiên sở vân nhận thấy trên mặt của nghiêm tiếu thiên hiện lên vẻ phẫn nộ. Ông ta từ từ rời khỏi ghế ngồi, cười với vẻ như là không thân thiện nói. Ông bạn, đã lâu lắm rồi. Không một ai dám nhục mạ tài như vậy. Có lẽ, ngươi không biết ta. Nhưng ta phải cắt đi cái lưỡi này của ngươi. Độc tâm xà Phạm Tử Văn là người cầm đầu lũ vô lại ở Thành Long khẩu, Y lại bái ngũ giáo đầu tấn lôi thủ khang nghình sơn của ngũ lôi giáo làm sư phụ. Cho nên thanh danh càng vang dội nơi bản địa. Lúc này, ngay tay sầu huyệt của mình, lẽ nào lại cam chịu lăng nhục, nên là biến sang mặt quá to. Được, được lắm. Chúng ta ra ngoài so tài cao thấp, kẻ nào sợ không phải là anh hùng. <cười> mẹ kiếp, cái lũ nhảy tép dòng hổ mà cũng đòi làm phách. Ta e rằng lúc mà ta giành trấn dòng hổ thì người còn bú mẹ đấy. Nghe thấy thế Phạm Tử Văn càng thêm thức tối. Thét lên một tiếng, tung người tới vùng trường đầy thẳng vào ngực của cổ Yến La Hán, nhanh hơn chớp. <cười> người muốn chết à? Nghiêm Tiếu Thiên trầm rộng quát. Đồng thời hữu trưởng nhanh như chớp chụp vào cổ tay của đối phương. Hai chân như là trận cuồng phòng, tung ra liên tiếp mười mấy cú đá, không một tiếng động, nhanh không kịp nào nhìn thấy. Biết là gặp phải cao thủ võ lầm, Phạm Tử Văn thét lên một tiếng, bật lùi về sau thật là nhanh. Đồng thời hai tay chụp vào phía sau hồng, rút ra hai lưỡi chùy thủ, phóng ngược lại, từ dưới lên trên đầu đối thủ. Nhưng nghiêm tiếu thiên như là hình với bóng không hề dừng lại, bám sát theo Phạm Tử Văn. Chẳng hề để ý tới hai lưỡi trùy thủ đang phóng tới. Lão đưa tay trái khẽ phất quả, tay phải chụp vào ngực của độc tâm xà nhanh như chớp. Hắn ta chỉ kịp thấy hai đạo ngân quàng của hai lưỡi trùy thủ bị đánh bay đi, thì ngực của mình đã bị cổ yến là hắn chụp cứng rồi, thì thất thành kêu lên. Lão thất phủ, ngươi dám làm gì phạm đại giả? Thì hãy biết, ta là môn hạ của ngũ lôi giáo, khang giáo đầu đó nhé. Cổ yến là hắn cười khẩy nói. <cười> ta chẳng coi môn hạ của hắn giả cái gì Hôm nay ta phải lấy lưỡi của người Không làm thế không được Khang giáo đầu mà có đồ đệ như người Thì cũng phải tức đến ói máu ra đấy Ngay lúc ấy phía sau lưng của nghiêm tiếu thiền Có hai đạo kình phong của binh khí chém xả xuống nhanh như gió Ông ta cười khẩy Chụp lấy thân hình của Phạm Tử Văn nhấc bổng lên Quét ngược ra sau nhanh như chớp Chỉ kịp nghe hai tiếng kêu thất thanh vang lên Hai thân hình bị đánh bay đi xa hơn một trường, còn Phạm Tử Văn đã ngất xỉu, ngay lập tức trong tay của Nghiêm Tiếu Thiên. Ông ta cười đắc ý nói, mẹ kiếp, thế này mà cũng đổi tùy tùy phách lối trong giang hộ được sao? Hử, chỉ một đoàn mà đã tiêu đời rồi à? Nói rồi bỏ thân hình của Phạm Tử Văn xuống đất, Nghiêm Tiếu Thiên đưa mắt nhìn sở vân đang ngồi yên chỗ cũ, cười vui vẻ. Đến lúc đó thì toàn bộ thực khách trong quán đã xa chạy cao bày hết rồi. Nghiêm tiếu thiên tự nói với mình mà như là nói cả với sở vân nghe nữa. <cười> Họ nghiêm này đã nói một là một, hai là hai. Đã nói cắt lưỡi còn rắn độc này thì phải làm bằng được mới thôi. Nói xong ông ta lượm một lưỡi đào ở dưới đất lên, nhấc đầu phạm tử văn kéo tới định ra tay. Ngay lúc ấy sở vân nhấp xong một hớp rượu, bỗng cất tiếng nói. Lão Huỳnh, hãy khoan đã. Lại có chuyện phiền phức mới nữa đây. cổ Yển La Hán dừng tay lại, ngạc nhiên nhìn chàng. Ngay lúc ấy, một loạt tiếng võ ngựa phi tới rồn rập đang phóng thẳng tới. Nghe tiếng ngựa phi có thể biết được có một đoàn kỵ mã khá là đông đang khẩn cấp phóng thẳng tới. Sở vân vẫn cứ ung dung gắp một miếng thức ăn thơm ngon cho vào trong miệng nhai. Đôi mắt cười cười nhìn cổ Yển La Hán. Cổ yên là hán buông tay, thân hình độc tâm xà Phạm Tử Văn lại rơi bịch xuống đất. Ông ta cười hì với sở vân. À, này, à, anh bạn trẻ, cái uh, thời vận của ta đã đến rồi. Chắc là hôm nay được một bữa vận động trò giãn gần cốt đây. Sở vân hơi mỉm cười, đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa tiệm. Ngay lúc ấy tiếng vó ngựa dừng lại, rồi những tiếng chân người nhảy xuống ngựa, bước đi rộn dịp vang lên mười mấy đại hán dáng vẻ hùng tần như là hùm như bèo hùng hục xông vào trong quán. người đi đầu là một hán tử trào độ tứ tuần mặc một bộ võ phục màu đen vẻ kiều ngạo vừa bước vào trong quán đã cất cao giọng quát lên: kẻ nào là kẻ nào to gan dám đả thương phạm sư huynh của bổn giáo. lúc này trong quán chỉ còn có cổ điển la hán và sở vân còn các thực khách khác đã trốn cả đi rồi. hai người đưa mắt lạnh lùng nhìn bọn người vừa mới đến chẳng nói một lời. Đại hán nọ đưa mắt nhìn khắp cả gian phòng, thấy bàn ghế đổ ngổn ngang, cốc chén vỡ vụn, thức ăn thức uống tung tóe khắp sàn nhà. Phạm tử văn và hai tên thù hạ thì nằm im như là chết trên mặt đất nhớp nhúa. Hắn quắc mắt nhìn cổ yển la hắn và sở vân quát lên. Này, đệ tử của bồn giáo bị ai đả thương? Hơ, chú quay đâu? Kẻ làm công đâu? Còn những khách chú ở đâu? Đầu chết hết cả rồi ừ. Sở vân vẫn lạnh lùng, còn Nghiêm Tiếu Thiên thì bực tức, tỏ thái độ rất là thù ghét. Nghe đại hắn áo đèn hỏi vậy, Nghiêm Tiếu Thiên cười ha hà, hà, vỗ vỗ vào cái bụng tòa tướng, cao mày nhìn thẳng vào kẻ ấy. Khiến hắn ta trột dạo quát to lên. Cái lão thất phù này, ngươi muốn chết hay sao, mà lại nhìn lão già chậm chậm như vậy. Ồ, oh, muốn chết à? Ngươi hay là ta muốn chết vậy? Cổ yên là hắn hỏi lại. Hán tử áo đèn nọ gầm lên một tiếng, hàm hồ quát lớn. Cái đồ chó chết này, ta phải trị cho người một trận mới được. Ngay lúc ấy từ phía ngoài lại vang lên tiếng bước chân gấp gáp, rồi một hán tử bước nhanh vào phòng. Người ấy vừa nhìn thấy cô Yến là hán thì toàn thân rúng động, bật lùi lại hai bước kêu toa lên. Bầm, bầm đầu lính, chính chính cái lão đầu trọng này đã, đã học độc thủ đấy hắn tử áo đen ấy chính là thủ lĩnh của phân đà đóng tại long khẩu thành của ngũ lôi giáo, tính tình hung dữ, ngang ngược vô cùng. Khi nãy Phạm tử Văn bị đả thương, có người lập tức phi báo cho phân đà chủ. hắn ta chẳng cần hỏi rõ dự tình, nguyên nhân, vội thống lĩnh các đệ tử phân đà lập tức đến ngày hiện trường. Nhưng mà đến nơi thì hán nhìn thấy cảnh tượng quá hết sức là tưởng tượng, chẳng biết phải xử trí như thế nào. Cô hiền la hán nhìn hán tử mới vào, đang kinh hãi tháo lùi, cười nói. Ồ, oh, ngươi làm gì mà run như cày sấy vậy? Nếu như mà lão già mà muốn trị tội của ngươi ấy, thì đã ra tay từ lâu rồi. <cười> Chứ việc gì mà phải đợi tới tại bây giờ? Đừng lo, ờ, cứ từ từ mà nói, từ từ mà nói đi. Tên phân đà chủ giận tím ruột, quát lão. Cái lão thất phù kìa, ngươi tưởng là bốn đầu lính sợ ngươi Quân đầu, hãy bắt lấy lão ấy cho ta. Mấy mươi hán tử hùng dữ nọ, nãy giờ chỉ trực ra tay, vừa nghe lệnh thì ào ào lao tới. Cô Yến La Hán than một tiếng rồi nói, Cái lũ ngốc kìa, chỉ hiện là lũ bay chẳng bỏ cho ta phí sức đâu. Nói rồi phất tay một cái, hất bắn ba tên đại hán gần nhất bay thẳng vào lũ đồng bọn ở phía sau. Rồi tay trái vươn ra, vừa đẩy vừa giật, lập tức năm sáu tên đại hán lại té nhào lên trước trường phòng của ông ta. Cổ Hiền La Hán lại tiến lên một bước. Vừa lúc ấy, hai lưỡi đao lóe sáng chém xả xuống người ông. Cổ Hiền La Hán cười gằn, vung hai tay lên xìa thẳng vào giữa ánh đao. Chỉ chớp mắt, hai thanh đao đã bị ông bắt được. Đồng thời hai đệ tử của Ngũ Lôi Giáo đã bị ông đánh bay ra sau hơn 7-8 thước. Tất cả mọi hành động ấy của Cổ Hiền La Hán chỉ diễn ra trong chớp mắt, gần như là đồng thời cùng một lúc, khiến cho tất cả lũ đệ tử của Ngũ Lôi Giáo rụng rời chân tay. Sợ khiếp chết giữa võ công tuyệt đỉnh của ông Không một tên nào dám tiến lên nửa bước nữa Cô Yến La Hán ngoái đầu nhìn lại Thấy sở vân vẫn ngồi nguyên từ thế cũ Đưa mắt nhìn ông ta mỉm cười Tay đưa ly rượu lắc lắc Ra dáng mời ông uống Nghiêm Tiếu Thiên cất tiếng cười vàng Hai tay đưa lên làm động tác đáp lễ Cảm ơn sở vân Rồi cao giọng nói Ôi cha cha Chẳng đầu vào đâu cả Thật là lộn xộn quá Nói rồi ông ta lại cất tiếng, cười như là sấm nổ, đình tài những góc mọi người. Tên phân đà chủ tái mét cả mặt, hai mắt nhìn trần trần, toàn thân rúng động, vừa kinh hãi vừa tức tối. thấy thế nghiêm cứu thiên đưa tay vẫy vẫy nói. Này, đại đầu lĩnh, ta biết người là triều phục có phải không? À, vậy thì hãy lại đây đi, thử sức với ta xem nào. Tên phân đà chủ ấy vừa lo vừa tức đến đỏ cả mắt, liều lĩnh nói. Đời người chỉ chết một lần, ta sợ gì người? Khâu Bình sẽ quyết đấu với người một trận. Vừa dứt lời hắn ta đã vùng bình khí, hai tay hai ngọn trùy thủ dài non một thước, phóng người tới, đâm ngay vào ngực và đan điền của đối phương. Cô Yến là hắn kêu lên một tiếng quái dị nói. Nào, ông ngoan nào, hung thần nào phù hộ cho người vậy? Lời chưa dứt, thì tấm thân to béo của nghiêm tiếu thiên đã lạng sang sau lưng của Khâu Bình. Nhưng hắn đã nhanh nhẹn xoay người lại, đâm chén liên tục 6 nhát. Lại một lần nữa, nghiêm tiếu thiên lượn ra khỏi thế công của khâu bình, nhẹ như là một làn khói mỏng, cười nói, khi đồ chó chết này, chớ có liệu lĩnh, ta sẽ tiếp người tử tế đấy. Vừa dứt lời thì bàn tay phải của ông ta đã đưa lên cao như là một cái quạt, theo thế mãng xà phiền thần. Xuất ra một lúc 16 trường mạnh như là vũ bão, nhanh tựa như là chớp rằng Chỉ trong chớp mắt, Đã đưa họ khâu vào vòng tử địa Khâu bình bị trúng một trường Thân hình bắn ngược lên cao, Ngã lật ngang lên trên không trùng Rồi tiếp đó hứng luôn 12 trường nữa Thân hình hắn ta quay lộn trên không trùng Như là một quả bóng Rồi rơi bịch xuống đất Máu tươi tuôn ra khắp người Chết không kịp kêu lên một tiếng Cô Yên La Hán cười cười Chấp tay sau lưng nói Hỡi các vị hảo hán của ngũ lùi giáo đầu lĩnh của các người đã xuống âm phủ uống rượu rồi. Nào, thế còn ai muốn theo hắn tả, thì bước lên đây, mau lên. Lũ đệ tử ngũ lôi giáo chết khiếp trước vị hung thần võ công chắc tuyệt đó. Ai nấy đầu chối mắt vừa căm tức vừa kinh hãi, chẳng dám nhúc nhích, không dám nói năng. Thấy thế nghiêm tiếu thiên chợt nghiêm mặt nói. Bây giờ, các người một mặt lo thu dọn chiến trường, dọn xác của đồng bọn. Một mặt, Lo bồi thường thiệt hại cho khách sạn Nghe rõ chưa Nếu mà kẻ nào không thi hành Thì chớ trách ta độc ác đấy Lúc này Nghiêm Tiếu Thiên lại biến thành Một con người hiền lành Cư xử hết sức là tử tế Rất có trách nhiệm Và cũng rất là khoan dung Lập tức lũ đệ tử ngũ lôi giáo Rằm rắp tuần theo lệnh của cô Yến La Hán Nghiêm Tiếu Thiên Một lúc sau Nhìn lũ đệ tử ngũ lôi giáo làm xong công việc Khép nép lùi ra Nghiêm Tiếu Thiên lào bảo nói Hề hey, Cơm chưa ăn no, Rượu thì cũng chưa đã Mà lại phải hòa tài muối trần Quả là rất bất hợp lý đấy Nhìn thấy sở vân vẫn ngồi nguyên một chỗ uống rượu ung dùng Coi như là chẳng có điều gì xảy ra trước mặt chàng Nghiêm Tiếu Thiên vừa chăm chú vừa nhìn Vừa lắc đầu nói Ờ này Ờ huynh đệ họ sở Tình cảnh vừa rồi Có vẻ là không hay lắm có phải không Ở có mâu chảy là làm ta mất vui Sở vân cười vẻ thâm trầm nói Con người là như vậy Vì một mục đích Một hy vọng mà phải làm tất cả Cái lũ người kia liều mình Cũng chỉ vì thịnh danh uy tín Cũng giống như là lúc trời rồng bão Người ta vẫn ra khơi đánh cá Cũng chỉ vì mưu sinh Nếu như thiên hạ Ai cũng có cơm no áo ấm Mà không vì danh lợi Thì thiên hạ Thái Bình biết bao Vẻ mặt toát lên vẻ sám hối Cô Yến La Hán nhò nhẹ nói Ờ huỳnh đệ Nếu người không phải là một thiên tài Thì cũng phải là một siêu nhân Nhưng họ nghiêm tả Cũng không sống phí nửa đời người Lẽ nào lại đành phải thất vọng Sở Vân lại uống một ngụm rượu Chẳng biết nghiêm tiếu thiên đối với chàng Mỗi lúc thêm một nghi ngờ Nhưng mà mình phải làm sao để mà giải đáp đây Ngay lúc đó Sở Vân thấy Cô Yến La Hán vỗ vỗ vào đầu Lầm bầm tự nói với mình Bà lão tám người Mà ngờ nghịch như là một đứa trẻ hay sao Lẽ nào họ nghiêm tả Chỉ là cái thủng giống Cái ông bạn họ sở phi này Làm sao có thể coi là một người Xuất thân từ ngư dân được chứ Sở vân bỗng cau mày Rồi đặt ly rượu trong tay xuống bàn Đưa mắt nhìn nghiêm tiếu thiền Nở một nụ cười đầy ý nghĩa Bỗng lúc ấy Từ ngoài cửa vang lên một giọng nói Hết sức là lạnh băng Suốt ngày đi bẫy nhạn Lại để cho nhạn mổ mổ mắt <cười> Lão Phu chắc không nhầm Nghiêm Tiếu Thiên Ngươi vừa mới ra ngoài đó chẳng Lão Phu đang đợi ngươi đây Nghiêm Tiếu Thiên mở to đôi mắt Xoa bụng cười nói oh, Vị uh, nhân huynh nào ở ngoài kia Định làm cái gì vậy người biết ta mà ta chả biết ngươi uh, Nào hãy vào đây Trước tiên uống với ta một lì rượu Rồi uh, sau đó muốn nói gì thì nói Trong bóng đêm, giọng nói lạnh lùng ấy lại cất lên. Nghiêm Tiếu Thiên, Lão Phu là tấn nội thủ, Khang Nghành Sơn. Chắc là các hạ đã nhận ra rồi chứ? Nghiêm Tiếu Thiên như là giật mình, rồi lập tức cười to. Lão Khang, <cười> Khang Đại Ca, Khang Ngũ Lão Đầu, <cười> đã lâu lắm rồi, <cười> họ nghiêm này sẽ bái kiến lòng nhàn. Rồi ông ta hạ giọng nói, Sơ Phi bằng hữu Không ngờ người ấy lại là sư phụ của độc tâm xà Phạm Tử Văn. Ở lão tiểu tử đó sợ học có hạn. Nếu như mà đơn đấu thì ta chẳng coi hắn giả gì. Nhưng nếu như mà hắn có trợ thủ bí mật mai phục tường trợ. Thì kết quả khó mà biết được. Ta ra ngoài đó phải tùy cơ ứng biến. Nhưng mà nếu như có điều gì bất chắc. Thì người cứ mặc ta mà đến mạc gia thôn. Cách Long Khẩu Thành hơn 20 dặm về phía Nam. Đợi ta ở đó. Ờ nhất định. Ta sẽ đến gặp người. Dứt lời, Nghiêm Tiếu Thiên bước ra ngoài. Sở Vân nói với theo, Lão Huỳnh, phải hết sức là thận trọng đấy nha Vừa đi được mấy bước, nghe câu nói đó, cô Yến La Hán xúc động, quay lại nhìn Sở Vân, rồi lấy ra 10 đĩnh bạc đặt lên bàn nói. Huỳnh đệ, số tiền này, một nửa đền bù tổn thất cho nhà hàng. Ở còn lại, ngươi hãy mang theo. Đó là tiền của bọn ngũ lồi giáo bỏ ra bồi thường cho nhà hàng đấy. Sở vân khẽ gật đầu ưng thuận. Bên ngoài bóng đêm, giọng nói lạnh lùng lại cất lên. Nghiêm tiếu thiên, lẽ nào các hạ muốn ta phải thân hành vào trong đó mời ư? Ồ, ở lão khang, làm gì mà kêu gào mãi vậy? Ta mà lại hạm hổ thế sao? Vừa dứt lời, nghiêm tiếu thiên đã bắn mình vào bóng đêm. Trong khách sành, Sở Vân từ từ đứng lên, đưa mắt nhìn xung quanh, xác định quả thật là không còn ai ở trong đó. Lập tức thân hình chàng như là một cái bóng mà, chạy vút vào trong cửa sành. Rồi lại thấy chàng xuất hiện nơi cửa tiệm. Trên tay đã cầm chiếc túi dài dài quen thuộc. Chàng chiếu cầm mắt như là hai vì sao vào bóng đêm, tìm kiếm, thì chợt thấy cách đó 7-8 trượng. Trên mái nhà trước mặt có bốn bóng người đang đứng, Sở Vân im lặng quan sát. Bốn bóng người đó chính là cổ điển La Hán nghiêm Tiếu Thiền và đứng đối diện ông ta là Khang Ninh Sơn gầy ốm dưới cầm để bộ rầu rể Hai bên của lão ta là hai lão nhân mặt mày hung dữ. Lúc này thì bốn người ấy đều tỏ ra rất là thận trọng, đề cao cảnh giác, chăm chú nhìn vào đối phương. Sở Vân chăm chú theo dõi hành vi của bọn họ, rồi bằng thân pháp vô cùng ảo diệu tràng đã như là một cánh chim đáp xuống dưới bóng tối của một gian phòng, cách bốn người nọ không đến ba trượng. Chàng nghe thấy Nghiêm Tiếu Thiên cười nói, Khang ngũ giáo đầu, thuộc hạ và đồ đệ của người như thế, thì uh, ta phải làm như thế thôi. Ờ uh, lẽ nào lại bắt ta làm bài vị đi tạ tội ừ? Tấn đối thù Khang Ngành Sơn giận dữ đến đỏ mặt nói, Nghiêm Tiếu Thiên, ngươi đừng có mở khoa môi múa mép trước mặt ta. Ta đến đây không phải chỉ để nghe người nói Mà hôm nay Người muốn làm gì Thì ngũ lồi giáo sẽ bồi tiếp người đến cùng <cười> Rạng hồ thị phỉ Vốn khó mà nói trước được Lẽ nào chỉ cho phép đồ đệ của mình phóng hỏa Đốt nhà Mà không cho họ nghiêm ta đánh lửa chầm đèn Lại nói Độc liên tẩu dịch huỳnh Và phi Sa thánh thủ lữ huỳnh Chắc là cũng đã biết ta rồi đấy Nếu nói một cách đúng đạo lý Thì ta làm như vậy là đường đường chính chính. Hai vị có nhận thấy thế không? Lão già đứng bên trái của khang ngành sơn lạnh lùng nói. Họ nghiêm kia, Ngũ lôi giáo và người trước đây không thủ không oán. Vậy mà người đã ra tay độc ác, giết hại biết bao nhiêu người của ngũ lôi giáo. Hành vi đó lẽ nào có thể cho qua. Nếu không phải là anh em lữ mỗ đi qua Long Khẩu gặp Khang Huỳnh Đại. Thì đệ tử của ngũ lôi giáo... Đã không để ngươi yên đâu. <cười> Độc liên tẩu dịch hợp Và phi xoa thánh thủ Lữ vô kiểu Vốn kết nghĩa huynh đệ với nhau Chứ nhi vị đâu phải là người của ngũ lôi giáo Sao lại nhúng tay vào đây? Ta nói thật Ta đã làm việc gì Thì không bao giờ sợ hậu quả của nó Và cũng không sợ bất cứ anh hùng hảo hán nào Định ra tay ngăn cản đâu. Lúc này lão già được gọi là Phi xoa thánh thủ Lữ vô kiểu Mới từ từ bước lên trước hai bước, lạnh lùng nói. Nghiêm tiếu thiền, người vùng vẫy ở đất Lỗ Tấn cũng đã đủ rồi. Huynh đệ ta sớm đã thấy gai mắt. Nếu hôm nay không có việc của Khang Huynh, thì Huynh đệ ta cũng sẽ tìm người thử để mà người có được bao nhiêu bản lĩnh mà dám làm những điều sang bậy từ trước đến nay. Ờ này, à ta nói với Lão Dịch này. Người không phải là mẹ của hắn, sao người lại dính vào vậy? Khang Anh Sơn trừng mắt quát lớn. Nghiêm Tiếu Thiên, không nói lồi thủi, thế nào là phải trái là trắng đen, Chỉ cần nhìn thấy những hành vi của người, là đủ biết thế nào là anh hùng hảo hán. Lời hắn vừa dứt, thì Dịch Hợp và Lữ Vô cửu đã lập tức triển khai thế trận, vận công sẵn sàng xuất thủ. Thấy thế, Nghiêm Tiếu Thiên cười khẩy nói lớn. Chớ coi hư danh thành thế trước mặt ta. Trên đời này, có gì mà ta chưa từng biết đâu Đã có những trận chiến lớn nào mà ta chưa từng kinh qua đâu. Mà các người lại bày trò con nít ấy ra trước mặt ta. Ờ, thôi, hãy đem về mà dạy vợ đánh con cho rồi. Lời ông ta vừa dứt, bỗng có một chàng cười lạnh lùng, sắc nhọn, đanh thép vang lên. Nghe chói như là sét đánh từ trên mái ngói một căn nhà vọng lại. Rồi một lão nhân trạng độ tuổi lục tuần, cao lớn, bước đến, mặt đỏ hồng hào. Nhìn thấy người ấy... Cô Yến là hán lại cười lên rất là quái dị nói. Ô, oh, ta đã biết ai đây rồi. Thì ra là lão sư phó giành chấn lưỡng hà, từ trưởng tấn thiền bao hồng ô đây mà. À, sao, tiếng cười của người lúc nãy đầy ẩn ý. Chắc là người cũng muốn ta không thoát được nạn này chứ gì. Thì ra khi mà đến long khẩu thành, thì Khang Nghìn Sơn, một nhân vật vang danh thiên hạ, gặp bao hồng ô và dịch hợp Lữ Vô Kiều. Bọn họ vốn chẳng cùng một môn phái, nhưng do đoán biết được người gây náo loạn phân đà Long Thành khẩu của Ngũ Lôi giáo chắc chắn phải là Cố Yển La Hán Nghiêm Tiếu Thiên. Nên là họ liền kết lại, kéo nhau đến đây để đối phó. Ba người kia ra mặt đối đầu, còn Bao Hồng Ô thì được giấu chỉ huy hơn 100 thủ hạ của Ngũ Lôi giáo, bí mật mai phục chờ cơ hội hạ thủ. Nhưng khi thấy cục diện đã đến thời điểm gay cấn nhất, sợ Cố Yển La Hán quá cao cường, Nên Bào Hồng ô đã xuất đầu lộ diện ra trợ lực, dùng bốn đánh một. Từ thường chấn thiên Bào Hồng ô lạnh lùng hơn một tiếng, cười nói. Nghiêm tiếu thiên, làm gì thì cũng dành cho người khác một con đường cuối cùng. Chỉ có riêng người là thủ đoạn tàn bạo nhất mà thôi. Ngay đến cả ta là người ngoài cuộc, cũng vì thế mà không thể khoanh tay đứng nhìn. Ây ấy, cầm cái mồm lão lại đi lão bào kìa. Ngươi chưa đủ tui cách để mà lên lớp cho ta đầu Đã kết bè kết đảng đối phó với ta Thì cứ việc ra tay đi Đừng có mà nấp rảnh nghĩa này Viện lý do nọ Làm như mọi vinh quang trên đời này Đầu do các người làm nên cả vậy Ờ thôi Hãy uh, ra tay đi Xong cả vào đi đi Cái lũ tiểu nhân tử kìa Sở vân nấp kín người ấy đã thế hết mọi sự Và chàng biết chắc cuộc chiến đấm máu khó mà có thể tránh khỏi Cô Yến La Hán đưa mắt nhìn quanh bốn phía, quan sát tư thế của bốn địch thủ rồi cất tiếng cười hì hì. Và ngay cùng lúc với tiếng cười cất lên, thì song trường của ông cũng lập tức xuất chiều, công vào đối phương 17 trường nhanh như chớp. Tấn lôi thủ Khang Nghình Sơn thét lên một tiếng, lập tức phản công 7 cước và 13 trường liên hoàn. từ trường Trấn Thiên Bao Hồng ồ xuống tấn chắc như là núi, đưa trường lên đón đỡ, cùng với phi xa thánh thủ Lữ Vô Kiều, ngăn chặn trưởng phòng của cô Yến La Hán, còn độc liên tẩu dịch hợp thì đứng bên ngoài quan sát chờ thời. Bọn họ xuất thủ cực kỳ thần tốc, chiêu thức vô cùng ác độc, cơ hồ quyết không cho đối phương còn con đường sống sót. Trong rừng cước sóng trường ấy, cô Yến La Hán phải lùi lại hai bước, cất tiếng cười hoang dã nghiêng mình dì bộ. Song Trường liên tu bất tận, chiêu thức biến ảo khôn lường xung đoàn về phía ba đối thủ như là một trận mưa rông sấm chớp dầm trời. bao Hồng ô cũng gầm lên vận hết công lực, xuất ra một lúc 12 hai trường kinh lực như là vũ bão. Lập tức Lữ Vô cửu nương thế trường ấy, lao tới công liền 3 chiều 14 thức. Trường phòng đập vào nhau vụt lóe như là pháo hoa bóng người ập vào nhau rồi lập tức phân khai. Cả ba khuôn mặt đầu lộ vẻ kinh dị và phẫn nộ. Khang Ngành Sơn hơi lắc lư thân hình, lập tức xuất thủ. Nằm ngón tay trên bàn tay trái như là 5 máu cầu chụp xuống sườn phải của cổ yển La Hán, ngay lúc mà ông ta khí huyết còn đang chấn động sau một trận đấu trường. Nhưng Nghiêm Tiếu Thiên quyết không né tránh. Hai tay vươn tới, tạo nên gọng kìm khóa cánh tay của đối thủ. Cùng lúc, một tiếng hét lại vang lên. Lữ Vô cửu tiến tới, cùng với bao hồng ô hợp công đánh vào hai bên hồng của Nghiêm Tiếu Thiên như là chớp giật cuộc đấu của nghiêm tiểu thiền một mình trọi bà đã qua 3-40 triệu. tuy công lực cực kỳ thầm hậu nhưng mà nếu cứ như thế mà tiếp diễn thì có phần thất thế ứng phó không nổi trên khuôn mặt to lớn và chiếc đầu bóng loáng của ông ta đã thấy mồ hôi dạn ra lấm tấm vừa quật ra chín cước 18 trường vị độc cước cự đạo to béo ấy vừa thầm nghĩ bà lão già này công lực cao tuyệt nếu trong nhất thời mà mình đối phó với từng người Thì quá là ngon ăn Nhưng mà cả ba tên cùng sắp trận Thì ăn khó tiêu quá Mẹ kiếp Mình cũng có lúc pháp môn dùng chưa thật là cao mình Nên là không ngờ Ba lão này lại coi thường mình Lúc ấy lại một màn trường ảnh ập tới Ngoài ra hai đạo chỉ phòng của đối phương Bắn tới sau lưng Lập tức cô Yến La Hán thở hắt ra một hơi, Thân hình chật cuộn lại như là quả bóng Lăn ra ngoài năm sáu thước Lầm bẩm. <cười> Mẹ kiếp Bà lão giả ấy, kể ra cũng đáng mặt chọc giận anh hùng. Thật khó mà làm khó dễ chúng. Cái khuôn mặt dày này của ta, liệu bị chúng có lột giả hay không? Ngay lúc ấy, tấn đối thủ Khang Nghênh Sơn đã thét lên một tiếng. Song trường xuất hết chiều này đến chiều khác, kinh phong trường ảnh dập trời. Từ trường tấn thiên bao hồng ồ, đột nhiên cất tiếng cười. Chân quét chỉ phòng, hai tay hai chân vung lên liên tục. Cô Yến La Hán nghiêm tiếu thiên khuôn mặt đỏ rực lên, đôi mắt vằn tia máu. Thân hình lúc bay lên lúc giặt xuống, nhanh như là chớp, tách khỏi thế công cực kỳ hiểm ác của hai địch thủ nọ. Nhưng phi xoa thánh thủ lữ vô kiểu, ngay đúng lúc đó đã phóng trường giáng xuống đầu vai của ông ta. Ông ta vừa chưa kịp thở, thì đã nhận thấy trưởng phòng của đối phương đã đè xuống vai mình, liền nổi giận thét lên một tiếng. Hai chân tấn vững như núi, Nửa thân người phía trên xoay đi nửa vòng, song trưởng đưa lên ngang ngực, đẩy mạnh về phía trước. Hai luồng kinh lực như là hai con sóng lao ập vào nhau, phát ra một tiếng nổ âm khủng khiếp. Phi xoa thánh thủ lữ vô kiểu hựu một tiếng, hoàng hốt thu trưởng bay ngược về phía sau. Cô Yến La Hán bật lên tiếng cười, trường thế không ngừng biến đổi, kinh lực như là bão tố âm ầm quét tới. Đó chính là sở học, bà Sơn Tam Liên Hoàn của ông. Tấn lợi thủ vội vàng đảo bộ, phát ra 16 trường mạnh như là vũ bão, tiếp ứng trường lực của đối phương. Một tiếng ầm vang lên rung chuyển không gian. Tấn lợi thủ Khang Nghênh Sơn bật lui về phía sau 3 bước. Cô yển là hán nghiêm tiếu thiên toát mồ hôi, thở mạnh mấy tiếng. Điều đó chứng tỏ cuộc đấu nội lực làm cho cả hai đối thủ đều bị tổn thất. Nhưng Kha Nghênh Sơn trầm trọng hơn. May mà lúc đó nhờ có tứ tượng chấn thiên bao hồng ồ. Và phi xoa thánh thủ Lữ Vô Kiểu lập tức xông vào tấn công. Nên là Khang Ngành Sơn mới có thời gian quý báu để vận công điều tức. Cuộc đấu đã đến giai đoạn quyết liệt nhất. Cả hai phía đối thủ đều đem những độc chiều ác thức để mà đối phó với địch thủ. Cả bốn người sắc mặt phủ mờ tử khí, ánh mắt vằn lên những tia máu đầy vẻ cầm thủ. Trưởng cước chỉ quyền tung ra như lò mưa, mang theo tất cả sức lực cầm hận và cả sự điên loạn say máu. Đã qua mấy mười chiều nữa, đứng ngoài theo dõi trận chiến, khuôn mặt tuấn tú sáng láng của sở vân càng lúc càng thâm trầm. Trong tia mắt sáng như là vì sao của chàng đã phát ra những tia lạnh lùng. Cuộc chiến mỗi lúc một ác liệt, Khang Ninh Sơn đã tiếp tục trở vào vòng đấu. Còn độc liên tẩu dịch hợp vẫn âm thầm đứng một bên không tham gia vào cuộc đấu. Khuôn mặt hết sức là căng thẳng, chăm chú theo dõi từng tí một. Vì sao lão ta chưa vào cuộc? Cô Yến La Hán trong lúc mà kịch chiến thì lão đứng ngoài, đợi thời cơ thuận lợi thì ra tay nhanh như chớp, đoạt phần chiến thắng. Thét lên một tiếng như là sấm nổ, cô Yến La Hán thi chiến tuyệt chiều, banh cập kiểu nhạc, bà Sơn Di Đình, bách bộ Thôi Sơn, xuất liền một lúc 3 chiều 11 thức. Tấn nội thủ Khang Nghình Sơn lập tức xuất ra 15 trưởng đoán đỡ. Từ trường Tấn Thiên Bào Hồng Ồ, đạo bộ liên tục xuất ra 6 trưởng năm cước. Nhằm vào 10 đại huyệt trên người của đối thủ Phi xoa thánh thủ lữ vô kiều Di động không ngừng Vẫn đủ chân lực dùng tuyệt chiều tiểu thiên tình Trưởng thức giáng vào người của đối phương Bị kinh lực của cả ba cao thủ hợp công đánh tới Cô Yến La Hán phải lùi hai bước Toát mồ hôi Giận dữ quá to <cười> Mẹ kiếp! Thế này mà cũng được gọi là chính đạo ư? Các người dạy cho đệ tử hành động như thế hay sao? Dịch lão quỷ Ngươi đừng làm cái trò con ruột thụt đầu thụt cổ trong mai chờ thời nữa Hãy vào đây đi, ta chấp tất Bỗng một sợi dây xích như là con rắn cuộn tới Nghe rít lên như là tiếng vút vút Xé không trùng đã áp tới Khi mà lời nói của cổ hiền la hán vừa dứt, Ông ta nghiêng đầu tránh khỏi ngọn xích Thì lập tức nói như là một con rồng đèn Lượn lại công vào ông ta mạnh như vũ bão Kèm với một giọng nói âm thầm lạnh lẽo vang lên Nghiêm Tiểu Thiên Lão Phu đã đáp ứng nguyện vọng của người rồi đấy. Tiếng nói vừa dứt, thì độc liên tẩu dịch hợp, cất tiếng cười âm u bước vào vòng đấu. Nghiêm Tiếu Thiên lập tức nhận thấy áp lực của đối phương đè lên mình càng thêm trầm trọng, đến mức ông ta cơ hồ không còn chịu nổi. Ngay lúc ấy ông ta thét lên một tiếng kỳ lạ, thân hình của cổ Yến La Hán đột nhiên chuyển động như là một cách kỳ dị. Xương cốt kêu lên răng rắc, tấm thân to lớn, Tự nhiên thu lại tròn như lò cỏ bóng, đường kính chừng bà thước lăn tròn trên mặt đất. Thế là trưởng phòng trị lực quyền cước và liên ảnh của bốn cao thủ nọ lập tức vây bùa tấn công vào quả bóng bằng da thịt ấy. Nghiêm tiếu thiên ẩn mình trong thế võ đặc biệt ấy. Vừa lăn, ta trường vừa tấn công vào tứ trưởng chấn thiên bao hồng ô. Hữu thủ biến thành trảo chụp vào tấn lôi thủ khang nghênh sơn. Hai chân phân hai nèo. Phóng cước vào độc liên thủ dịch hợp Và phi xoa thánh thủ lữ vô kiểu Những tiếng thét Căm hờn cùng lúc cất lên Tấn đối thủ Khang ninh Sơn vội rút lui lại một bước Thét lớn tam vị huynh đài, thời cơ đã đến Chúng ta hạ thủ cùng lúc nha Cô Yến La Hán Nhìn bọn ba người kia vừa bị mình tấn công Lùi mấy bước, lại công tiếp mười trưởng nữa Cười lớn nói Ồ, mẹ kiếp, chúng mày kêu là cái gì Trước lúc ta phục hồi nguyên trạng Thì tiêu diệt được ta E rằng cũng khó lắm đấy Từ trường Trấn Thiên Bao Hồng ô Nghiêng về phía bên trái Rồi quay ngược thân hình Cây trường trong tay lão quét ra như gió Ánh lên một đảo tử quang như là bóng ma lướt trong đêm tối Tấn lôi thủ khang nghênh Sơn Thì đưa đôi tay gồng lên nhanh như chớp Trong nháy mắt Đã quất ra 19 trường kinh lực Bài Sơn đào hài Đó chính là mật lùi thập cửu thức Tuyệt kỹ thành danh của hắn Hai người kia cũng đồng thời phát huy toàn bộ nội gia chân lực hợp công, cùng lúc đánh thẳng vào cô Yến La Hán. Trong đó, đã ba người sử dụng binh khí. Quả cầu thịt của cô Yến La Hán cứ quay, rồi bỗng quay nhanh hơn. trận một vùng ánh sáng đỏ rực như là lóe lên trong bóng đêm, xuất phát từ tay của cô Yến La Hán quét ra tứ phía. Tiếng kim loại vừa đập vào nhau chan chát, làm phát ra những đóa hoa lửa như là pháo hoa bùng nổ giữa đêm đen rồi bà Đạo Hoàn Quang bắn tuốt ra ngoài, xa hơn bốn trường. Trong lúc thập tử nhất sinh, cô Yến La Hán bất đắc dĩ phải sử dụng tới binh khí mà bao nhiêu năm nay ông không hề dùng, đó là kìm cổ vĩ. Và chính nhờ thế mà ông ta thoát khỏi cái chết trong ngang tất. Rồi không kịp lau mồ hôi dòng dòng trên chán. Nghiêm Tiếu Thiên sử dụng thứ binh khí bằng thép rồng dài chừng năm thước, có thể mềm cứng tùy ý. Điều khắc họa tiết rất là đẹp, giống như là một chiếc đai thắt quanh bụng, lao vào tấn công đối phương. Lúc này Khang ninh Sơn như là một kẻ liều mạng, lao tới phản công cùng với cây trượng của bao hồng ổ, vút xuống nhanh như chớp. Lữ vô kiểu vùng xa thép lấp lánh ánh bạc cùng với sợi xích sắt của dịch hợp. Cả bốn cao thủ nhằm vào bốn phương vị tấn công nghiêm tiếu thiền vô cùng hiểm ác. Rồi dịch hợp bay tới sát đối phương, không dùng vũ khí mà song trường tà thủ như là hai mũi tên. Bắn thẳng vào bách hội huyệt của nghiêm tiếu thiền Cô Yến là hán vùng binh khí vù vù múa tít lên Tạo thành một tấm lưới thép đỏ rực Lạnh ngắt bao bọc toàn thân Còn tà trưởng vận đủ công lực Đẩy mạnh ra sau đoán đỡ thế công của địch thù Thế là những tiếng kêu thét Cất lên rối loạn Cùng với tiếng binh khí và chạm nhau nghe rùng rợn Vang lên huyền náo ẩm ý Phá vỡ cả sự yên tĩnh Của một đêm tối trời lạnh lẽo Cô yên La Hán mồ hôi chảy ra thấm ướt cả người như tắm, thờ hồn hèn, bật lui về sau hơn năm thước. Lão đưa mắt nhìn bốn đối thủ của mình, giật bắn ra bốn góc, cất tiếng cười to như là sấm nổ nói. Mẹ kiếp, đêm nay quả là bọn ta vui hết cỡ rồi đấy. Lũ giả các người, xem ra cũng chẳng phải là sung sướng gì cho lắm. Từ trường Tấn Thiên bao hồng hổ hồ điểm mũi trần, lao vút tới vùng thiết trượng. Công liền một lúc 13 trượng mạnh như là chảy ráng vào nghiêm tiếu thiền. Cùng lúc đó, ba tên đồng bọn cũng lập tức tấn công vào ba vị trí trọng yếu trên cơ thể của nghiêm tiếu thiền. Lại nổ ra một trận chiến nữa vô cùng ác liệt. Đứng ngoài quan sát, sở vân cau mày, tia mắt ánh lên một luồng ánh sáng kỳ lạ. Chàng thấy rõ, võ công của bốn cao thủ kia nếu một trọi một, thật không ai là đối thủ của nghiêm tiếu thiền. Nhưng cả bốn đầu hợp công thì sức mạnh và thế trận tăng lên gấp bội. Nghiêm Tiểu Thiên có thể kháng cự hơn trăm triệu như vậy là cũng là tài giỏi lắm rồi, nhưng e rằng khó mà có thể duy trì được ba bốn triệu nữa. Trời ạ, năm cao thủ này có thể nói là những cao thủ thượng thẳng trong võ lâm đương thời. Bản thân mình có thể nhìn rõ võ công của họ cao thâm đến đâu, không những thế mà còn có thể phân tích được diễn biến và tương lai kết quả thắng bại như thế nào. Như thế Liệu nào võ công của mình đã vượt xa năm người ấy sao? Nếu quả thật như vậy thì bản thân mình có nằm mộng cũng không dám nghĩ đến. Vốn dĩ bản lĩnh của Sở Vân cũng không kém, vì một mình chàng chiến đấu với cao thủ trên bãi cát mềm, làm cho địch thủ phải nể trọng. Rồi sau đó gặp may, uống được tinh huyết của loài thủy quái, rồi lạc trên hoang đảo được kỳ thử, đã luyện nên võ công tối thượng trong 2 năm rưỡi. Có thể nói sau khi quay về đất liền, công lực của chàng lúc này cao thâm không thể nào tưởng nổi. Nhưng vì chưa từng ra tay giao thủ cùng ai, nên bản thân chàng cũng không biết được trình độ của mình đến đâu. Lúc ấy trận đấu trở nên vô cùng hiểm ác, đầu rơi máu chảy có thể xuất hiện trong dây lát sau đó. Sở vân nhận thấy trận đấu đó có quan hệ đến bản thân mình. Mặt khác, những người trong cuộc không tự kết giải được, cho nên vô hình trùng. Bản thân chàng trở thành người Trung cuộc, Chàng lầm bầm trong miệng. Binh khí trong tay của cô Yến La Hán đã sát đến yết hầu của đối phương. Đáng ra tiến thêm nửa tấc thì lại phải lùi. Tà trưởng của ông ta nếu như xiên thêm một tấc thì đã đánh trúng hàng nghìn sơn rồi. Chiều vận mã buôn lôi của tự trọng chấn thiên cũng đúng hỏa hầu. Nhưng nếu thay bằng chiều hút sơn sơ thăng trong thái dương trường thì uy lực tột độ. Còn như phi xoa thánh thủ lữ vô cửu Đã xuất đến 30 trường Nếu thêm một trường nữa Thì e rằng nghiêm tiếu thiên không sao tránh được Sở vân cảm thấy mình hoàn toàn khắc phục Và chế ngự được 5 người kia một cách dễ dàng Vừa nghĩ đến đó chàng giận mình sửng sốt Khi mà chợt nhận ra trình độ võ công của mình Đã tiến đến mức độ nào rồi Bỗng những tiếng thét vang rội vang lên bên tai của sở vân Khiến cho chàng sực tỉnh. Đưa mắt nhìn vào trong đấu trường Thì thấy cô Yến la hắn hai chân đứng không vững bật lùi về sau hơn ba bước còn Độc Liên Tẩu Dịch Hợp thì bắn người lên không Cổ Yến La Hán hít một hơi chân khí hép to Glu giả kia họ nghiêm ta muốn tìm hay cố quan tài cử Độc Liên Tẩu Dịch Hợp vừa ở trên không bắn tới thì Cổ Yển La Hán chỉ trong chớp mắt đó đã kịch chiến với ba cầu thủ kia năm sáu chiêu rồi vì thế ông ta mặt mày đỏ gầy mồ hôi như tắm cử động cố nhiên là chậm lại Độc liên tàu dịch hợp chọn đúng thời cơ đó, cười lạnh một tiếng. Vùng món binh khí lừng danh của hắn vang lên những tiếng kinh thiền động địa, giáng xuống thiên linh cái của nghiêm tiếu thiền. Cùng lúc đó, hai ngọn kinh phòng, một ngọn quái trượng, một cây cương xoa gần như là cùng một thời gian, ập đấy người tối phương. Cô yển là hắn quát lên một tiếng vang lừng, thân hình đang thu nhỏ của ông ta đột nhiên nở to trở lại. Ngọn kim cô vĩ trong tay của ông ta vạch trên một đạo kinh khí hình tròn cỡ một trượng vuông. Trong đó, tinh quang lấp lánh như là những vì sao rải ngân hà, bắn thẳng tới độc liên tẩu dịch hợp, đang bay trong không trùng. Đó là tuyệt chiều kim cô triều Nhật mà Cổ Hiền La Hán sử dụng. Lúc này ông tự hiểu đã dùng chiêu đó là phải dốc hết chân lực. Trong tình thế này, chỉ có thể tạm cản tấn lôi thủ và hai người kia còn bản thân mình và độc liên tẩu dịch hợp coi như đã kết quả tính mạnh. Lúc này tình thế thật là tàn khốc, không ai có thể kéo dài hoặc là bắt nó phải thù ngắn lại. Đúng vào lúc kim cô Vĩ đâm vào ngực của độc liên tẩu dịch hợp thì cũng là lúc thiết liên của độc liên tẩu dịch hợp như là búa tạ dáng vào thiên linh cái của cô Yển La Hán. Cả 5 người đầu đã nhìn thấy kết quả ấy, máu trong người bọn họ như là đồng lại. Nhưng mà thế công đã xuất, không thể nào dừng lại được. Cổ Yến La Hán đưa mắt nhìn độc liên tẩu dịch hợp từ trên không bắn tới, nghe răng cất tiếng cười sang sang, như là nói rằng, đây là lần cuối cùng ông ta cười cho thiên hạ nghe. Chính ngay lúc ấy, khi mà mọi người đã bó tay chờ đón cây chết, thì bên tai của cổ Yến La Hán chợt vang lên một âm thanh, không kịp nghe ra. Ngọn xích thép đang giáng xuống đỉnh đầu của ông ta, bỗng nhiên bắn ngược lên hơn một thước, Trong lúc ông ta bừng khuôn kinh dị, thì ngọn kim cô Vĩ khẽ dùng, đầu nhọn của nó đã xuyên thùng vào lầu ngực của độc điên tẩu dịch hợp. Bọn ba người kia đẩy lùi cô Yến La Hán bắn lại phía sau hơn bảy thước, thì thi thể đấm máu của độc liên tẩu dịch hợp đã rơi bịch xuống đất. Những tiếng thét cam phẫn xen lẫn nỗi kinh hoàng vang lên. Nghiêm tiếu thiên, cái đồ sốc vật kia, trời ơi, người đã giết chết dịch lao đại rồi. Lúc ấy, Tấn lôi thủ Khang Nghìn Sơn sắc mặt tái xám, không nói một tiếng. Hắn như là một cơn lốc, bắn tới thân hình như là chưa đứng vững của Cổ Yển La Hán. Xuất ra một lúc 17 trường với toàn bộ công lực. Ngay lúc đó, một đạo ánh sáng màu tím như là tia sét đánh xuống ông ta. Cổ Yển La Hán cố gắng chống đỡ, bị dội ngược về phía sau hơn ba bước, thì lập tức ngân sắc cương xoa đã vụt tới với tất cả sự cam hận và thống khổ. Của phi xoa thánh thủ Lữ Vô Kiều Với tuyệt chiều Nhất lưu xuyên thiền Lúc này sức cùng lực kiệt Cô Yến La Hán dù muốn tránh đỡ Cũng không sao thực hiện được Nhưng là một cầu thủ danh chấn giang hồ Lão luyện kinh nghiệm Nhất là trong lúc thập tử nhất sinh Bản năng tự vệ trỗi dậy Cô Yến La Hán hoàng hốt giận dữ Một chân trụ vững Hai tay vận công quật hất ra ngoài Phập một tiếng giận óc đầu và vai của ông ta đã bị ngần xà xòa, xòa xuống một đường sâu tận sườn, máu phun như suối. Ngọn kim cô vĩ trong tay của ông ta bay vút ra xa, vạch trong không trung một vầng hồng quang. Lập tức, hai bóng người cuốn đến như gió, đào tử quang cùng với ánh kim quang song song bổ xuống cổ yển La Hán. Nhưng mà trong lúc cả hai đang hợp công đánh cổ yển La Hán, thì phi xà thánh thủ bắn người đến, chỉ còn cách ông ta chưa đầy 7 thước, ngọn ngân xà cũng đã xuất thế. Ngay lúc đó, thi ngọn kim cô vĩ, sắc ngọt, đã mềm mại và xuyên vào đùi non bên phải của hắn, máu thịt bắn ra tung tóe. Phi xòa thánh thủ lữ vô kiểu thét lên một tiếng đau đớn, rồi ngã ngồi xuống đất, hai tay ôm đùi. Khuôn mặt đen như than của hắn trắng bạch già, mồ hôi nhỏ dòng ròng trên trán, toàn thân run rẩy. Tấn lôi thủ khang nghênh sơn và tử trọng tấn thiên bao hồng ngồ, Hồ, tuy là đã biết phi xoa thánh thủ trong lúc đau cực độ. Nóng lòng muốn báo thủ Không thể tránh khỏi thế công toàn lực của đối thủ Nhưng mà bọn họ Cũng không thể nào ngờ được Ngọn kim cù vĩ đã bị bay đi Lại có thể đả thương lão ta được Cả hai vừa ngượng Đứng sững một lúc Bỗng nhiên tấn lôi thủ Khang Nghìn Sơn Quay người lại phía sau Thì bỗng phát hiện cô Yến La Hán Nghiêm Tiếu Thiên đang lao đảo bỏ đi được hơn 4 trượng, Thì hắn hét lớn Nghiêm Tiếu Thiên nợ máu phải trả bằng máu Hôm nay giữa hai ta, phải có một kẻ phải chết. Người còn chút thời sức nào, hãy cùng ta quyết đấu đến cùng. Lời chưa dứt, thì lão đã cùng bao hồng ô song song phi thân như là chớp đuổi theo. Nhưng mà cô Yến La Hán chỉ quay đầu lại cười ha ha, rồi vung tay thật mạnh, thân hình lại lướt đi hơn ba trượng nói to. Kệ mẹ cái cáo thị của Diêm Vương, họ nghiêm này làm ăn chẳng sợ lỗ vốn đâu. Nuôi gia súc, hết mà chết con nào. Thì mua con sống khác mà bù vào là sau ngày <cười> Cả bà vị hãy yên tâm Họ nghiêm tả sẽ đợi các người chẳng sớm thì muộn Đến để đòi cả vốt lên lời đấy Lời vừa dứt thì thân hình ông ta lại bắn đi hơn 5 trượng nữa rồi Hai người kiều võ công vốn đã thấp hơn cô Yển La Hán Lại qua một buổi kịch chiến tổn thất rất là nhiều chân khí Bao giờ làm sao mà đuổi theo kịp ông ta được Từ trượng tấn thiên bào hồng ô tức đến bầm mặt quát to. Họ nghiêm kia ngươi lại hành động như vậy. Có giỏi thì hãy quay lại đây đánh nhỏ một trận nữa. Đừng quên, binh khí của ngươi còn nằm trong tay ta đấy nhá. Từ trong bóng đêm thăm thăm, nghiêm tiếu thiên cất tiếng cười sang sàng nói. Cái lão họ bảo kia họ nghiêm ta vốn mà đã làm ăn được nhiều lắm rồi. Trước này chỉ biết cướp lấy cái lợi của kẻ khác mà thôi. Ngươi định mua hay là bán rẻ cho ta đây Mẹ kiếp Lấy bốn đánh một Làm như thế Ai mà chẳng làm được Lại còn mở miệng nói điều nhân nghĩa Hãy đợi đấy Kim Cô Vĩ gửi nơi người Sẽ có ngày ta đền bù đầy đủ cho Tiếng cười của ông ta vang lên mỗi lúc một xa dần xa dần Hai người bọn họ đuổi theo một lúc không thể nào kịp được Đành phải quay về Bao hồng ô chậm rãi vừa đi vừa nói Này, uh, Khang Huỳnh, công lực của Nghiêm Tiếu Thiền quả là ghê gớm. Hôm nay để hắn trốn thoát, sợ rằng mai sau chúng ta khó mà yên tâm được. Mà cũng uh, kỳ lạ thật, chúng ta hợp công đánh như thế mà lão ta vẫn trốn thoát được. Uh, cứ như thế công vũ bão của Diệu Huỳnh từ trên cao giáng xuống, chúng mình uh, cứ tưởng hắn không cách gì đỡ nổi, vậy mà hắn vẫn cứ thoát ngủy. Khang ninh Sơn cố nén căm hận giận dữ nói. Ờ thôi không nói chuyện ấy nữa Cho dù nghiêm tiếu thiên có ba đầu sáu tay Thì ta cũng quyết không tha cho hắn Chỉ cần ta còn một hơi thở Thì cho dù hắn ta ở chân trời góc biển Ta cũng phải tìm cho được Để quyết một trận sống mãi Ồ oh, đó là lẽ đương nhiên Còn uh, cộng thêm với thù mới Và nợ máu của dịch huynh và lô Huỳnh nữa Đó là chưa nói Hắn đã hạ độc thủ với đệ tử của quý giáo Lão phù cũng không thể khoanh tay Mà đứng yên được Rồi bọn họ tăng nhanh tốc độ, bước đi mà lòng vừa thẹn vừa căm hận Chẳng mấy chốc đã quay về nơi chiến trường. Khang Hình Sơn bước vội tới trước mặt của Lữ Vô Kiều, lựa lời an ui. Lữ Huỳnh, Lão Phu bất tài, đưa các vị vào tình cảnh, không còn mặt mũi nào nữa. À, thương thế của Lữ Huỳnh thế nào rồi? Lão Phu tức một điều, là không ăn tươi nuốt sống được, kích tên họ nghiêm độc ác kìa. Họ lữ lúc này còn một chút máu trên mặt, hồn hển nói. Khẳng Huỳnh, dịch ở Huỳnh đâu? Dịch Huỳnh đã chết về tay của Nghiêm Tiếu Thiên rồi. Từ này về sau, ngũ lôi giáo từ Lão Phu trở xuống, thề không đội trời chung với Nghiêm Tiếu Thiên. Chưa lấy được đầu của hắn để mà tế dịch Huỳnh, thề không ngơi nghỉ. Lữ vô kiều lúc này cố đứng dựa vào một góc nhà, cầm phẫn nói. Họ nghiêm kia Ngươi ở đâu? Màu! mau tới đây cùng ta quyết một trận sinh tử! Dịch lão đại! Ngươi có ảnh linh! Hãy về đây xem tiểu đệ báo thù cho đại ca đây! Nghe giọng nói của Lý Vô Kiều, Bao Hồng ô biết là họ Lữ vì cái chết của dịch hợp và vì cái vết thương nơi háng mà vừa căm phẫn vừa kinh hãi đến bấn loạn tâm trí rồi. Bao Hồng ô vừa bấm huyệt vừa cất giọng an ủi. Lữ Huỳnh! Thương thế của người lúc này rất là trầm trọng. Hãy bình tĩnh dưỡng thương. Chuyện đêm này sẽ có ngày trả cả vốn lẫn lợi. bao Hồng ô lấy thuốc chữa thương ra, cúi xuống định dịt cho Lữ Vô Kiều thì bỗng tái mặt. Vì thấy ngọn kim cô Vĩ đã xuyên hẳn qua đùi non của Lữ Vô Kiều và cuốn lại như là một sợi dây nịt. Máu đau khô bám chắc vào đó. Nếu muốn dịt thuốc thì chỉ có cách phải lấy món bình khí ấy ra khỏi người của Lữ Vô Kiều Nhưng mà nếu mà làm lúc này, mà rút ra, thì liệu lữ vô kiểu có còn đủ sức để mà chịu đựng hay không? Nhìn ngọn kim cô vĩ quấn bốn vòng như thế, bao hồng ô lắc đầu bó tay. Khang Nghinh Sơn cũng đành thấy cảnh ấy cũng đành chịu. Bỗng ngay lúc đó, trong đêm tối có một tiếng cười trong trẻo mạnh mẽ vang lên, khiến cho cả hai người nọ vội vàng đứng bật dậy, ngưng thần giới bị. Thì thấy một bóng người gầy gò, nhưng mà khỏe mạnh, Phi thân đáp xuống trước mặt bọn họ chừng ba trượng. Là ai? Đứng nhìn đó! Khang Nghìn Sơn vội quát hỏi, đồng thời đưa hai trưởng lên cao ngang ngực. Bạo Hồng ô cũng đưa ngang quái trưởng lên, cả hai đưa mắt nhìn người mới tới mà trong lòng lo sợ. Thì ra người mới đến nọ, mặc một bộ áo vàng, che mặt, chỉ để lộ cầm mắt sáng như sao. Thế thế Khang Nghìn Sơn găn giọng nói. Bằng hữu người vào ngũ lồi giáo có chuyện chẳng vui gì vậy. Mà lại xuất hiện vừa ngay lúc này. Người ấy chẳng ai khác ngoài sở vần. Chàng ta cất giọng trầm trọng nói. Bằng hữu, tầm mắt của người quá là hạn hẹp. Tại hạ chưa từng gặp ai như vậy. Ờ, thì ra tôn giá bốn người vừa biểu diễn cái màn vừa rồi đấy à. <cười> Quả là chẳng đẹp đẽ gì. Từ trường Trấn Thiên Bao Hồng Âu bước tới trước mặt một bước, cao giọng nói. Bằng hữu, nói năng nên giữ lời một chút. Ta chắc người cũng là người trong giang hồ, dù đến đây với bất cứ lý do nào, thì cũng nên lấy bộ mặt thật ra mà nói chuyện với nhau. Chứ giấu mặt như vậy thì có vẻ kỳ lạ và tiểu nhân quá đấy. Dù chỉ để lộ đôi mắt thôi, nhưng đôi mắt của Sở Vân cũng đủ làm kinh hồn kẻ khác. Chàng chiếu đôi mắt sáng rực như sao vào mặt của bao hồng ngô, từ từ bước tới, khiến cho hai người bọn họ cảm thấy mất cả tự chủ, lùi lại hai bước. Không khí như là đồng kết lại, im lặng đến giận người. Sở vân chậm chậm nói. Bây giờ không cần phải giấu giếm gì. Ta muốn lấy món binh khí của cô Yển La Hán. Tấn Lôi Thù khang nghênh sơn giận dữ quá to. Huynh đệ, huynh đệ cho rằng chúng ta đều là gỗ đá hay sao? Muốn làm theo ý người, hư, nghe rằng khó tránh khỏi phiền phức đấy. Sở vân cười lạnh nhạt nói. Bây giờ tôn giá đứng cách xa tai hạ là hai chượng 7 thước, còn bao hành hùng thì cách phi xoa thánh thủ năm thước 3 tấc. Với võ công của tôn giá thì người có đủ thời gian để ngăn cản tai hạ dịch chuyển thân thế. Quái trượng trong tay của bao hành hùng dài tới gần 6 thước, đủ để bảo vệ cho lữ vô cửu phải không? Cây trượng ấy, mỗi một tấc thời gian đã mối được hờn trượng. Vậy với thời gian một cây nhằng cháy hết là chừng 10 phút, Người có thể xuất hết 96 trượng hay không Vậy với một điều kiện như thế Kẻ bất tài này Sẽ đứng đầy phi thân tới Lấy được kim cô vĩ Các vị có tin hay không Tuấn đối thủ khang ninh sơn Hít một hơi dài không nói gì Mà chỉ tập trung phòng bị Còn bao hồng ô thì tỏ ra không phục Cười khẩy. Bỗng ngay lúc ấy sở vân nói Xin đắc tội với các vị vậy Thằng Ngành Sơn gầm lên một tiếng Nhanh như chớp tung ra 24 trường Mạnh như vũ báo Còn từ trượng trong tay của Bào Hồng Ô Thì đã vung ra nhanh như điện Công tới 18 trượng Trường ảnh đan thành một tấm lưới màu tím Kinh lực giận người Vậy mà cả hai đều thấy rõ thân hình Của người ấy xuyên qua trường phong trường ảnh Như là một bóng ma hư ảo phi thân đến Mới vừa cất tiếng Thì đã thấy người ấy đến nơi rồi Chỉ nghe hai tiếng hư cất lên Thì người ấy đã lấy xong kim cô vĩ Và tiếng thứ ba vừa dứt Thì người ấy đã cầm ngọn kim cô vĩ lấp lánh Đứng nguyên chỗ cũ Lúc này tuy là ngoài mặt Vẫn giữ vẻ nghiêm trang trầm trọng Nhưng mà trong lòng sở vân vui mừng khôn kể xiết Bởi vì vừa rồi Trang đã sử dụng tuyệt kỹ hồn ru nhất từ Đã học được tại hoàng đảo Quả là nằm mộng sở vân Cũng chẳng dám nghĩ tới sự kỳ diệu ấy Hai cao thủ đã thượng thẳng như vậy chàng vẫn ung dung bình thản ra vào an toàn. Điều ấy làm cho chàng hoàn toàn khôi phục lại niềm tin và sự tự tin vào bản lĩnh của mình. Và bằng lòng tự tin, con người ta mới có thể làm nền sự nghiệp. Lúc ấy, Tấn Lôi thủ đứng như là tra trong, kinh ngạc đến bất động. Còn Từ Trưởng Chấn Thiên thì mồm cứ ha hốc mà không nói nên lời. Bởi vì đã mấy 10 năm lăn lộn thành danh trên dòng hồ, bọn họ chưa từng nghe nói Chứ đừng nói là đã được chứng kiến Một thân pháp siêu tuyệt như thế của con người Sở vân từ từ lấy trong túi ra Một bao giấy hình vuông trầm giọng nói Nhị vị Để máu chạy nhiều Sẽ chết vì mất máu Trong bao giấy này là thứ bột đỏ Một nửa cho uống Một nửa đắp vào vết thương Sẽ trị được thương thế cho phi xa thánh thủ lữ vô kiểu Các vị đừng nghi ngờ Tại hạ không làm điều gì ám muội đâu Nhị vị biết đấy nếu như mà tại hạ muốn hại nhị vị và lữ vô cửu thì cần gì phải mất thời giờ nhiều đến vậy? chàng đặt bao thuốc trên mặt đất, ánh mắt dịu đi nói: khang đại giáo đầu, những đệ tử đang bí mật mai phục kia, hãy gọi họ ra đây đi. nếu như tôn giá đã từng chỉ thị cho họ không được xuất hiện ra tay, như thế là làm đúng đấy. bởi vì gần trăm đại hán ấy cần phải luyện tập thêm nữa đã. khang ninh sơn nghe thấy thế thì sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Nói không nên lời. Bao hồng ô Hồ nói. Bằng hiểu. Lão Phu thấy rằng không có gì để nói nữa. Nhưng mà chỉ muốn được tôn giá cho biết quý rành. Gặp mặt không nhất thiết phải biết tên. Đến lúc mà người cần biết tên hiệu của ta. Thì tự nhiên người sẽ được biết. Trời cao biển rộng đất dày. Sau này ta sẽ có ngày gặp lại nhau. Nói rồi sở vân như là một ngôi sao băng lóe lên trước mắt bọn họ rồi vụt biến đi trong màn đêm. Những sự việc diễn ra không hề để lại một dấu vết gì cả, ngoại trừ vết thương của phi xoa thánh thủ đã được cầm máu.